Lấy ra ngọc dạng do lão Dạo Họ Khương được cho lúc trước. Lúc này đây, hẳn không phải nghiên cứu kiếm quyết mà bắt đầu nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm. Lần trước, tuy có xem qua một lần nhưng với tính quan trọng của việc này hẳn lập tất nhiên muốn xem lại một lần nữa. Không bao lâu, hẳn lập rời thần niệm khỏi ngọc dạng, hai mắt nhíu lại. Chịu theo những gì trong ngọc dạng thì đều khu trừ tạp nhất trong phi kiếm có tất cả ba cách. Đơn giản nhất Cũng không cần dùng ngoại vật, chính là dùng nguyên anh chi hỏa trong cơ thể để luyện hóa tất cả tài liệu không phải mộc thuộc tính trong phi kiếm. Phương pháp này tuy đơn giản nhất, nhưng độ nguy hiểm cũng không nhỏ. Chẳng qua, các loại tài liệu trong phi kiếm sớm đã hòa làm một thể. Muốn mạnh mẽ tách chúng ra rồi luyện hóa sạch sẽ, thì chỉ sợ phải tuôn đến 3-400 năm, cũng chưa chắc, đã thành công. Hơn nửa trăm lúc này, không phải không ngừng dùng nguyên anh chi hỏa. Nên sẽ hưởng đến quá trình tu luyện của bản thân. Phải mất thời gian dài như vậy, hàng lập cơ hội lập tức bỏ qua phương pháp này. Phương pháp thứ hai Là, gọi là cựu việm đồng kiên quyết. Công pháp này cần sưu tầm mấy loại đan dược hòa thuộc tính đặc thù. Sau đã bế quan 7 chục năm, dùng công pháp này cộng thêm đan dược lực đem tạp chất trong thanh trúc phong vân kiếm, mạnh mẽ khu trừ. Chẳng qua phương pháp này vô cùng nguy hiểm, còn có thể làm tổn thương tinh khí tính mộc trong phi kiếm, khiến cho uy lực của phi kiếm giảm đi. Hơn nữa đan dược hòa thuộc tính cũng vô cùng quý hiếm, không phải muốn có là có được. Lúc trước, Khương Lão Giả đưa ra điều kiện giúp tinh luyện phi kiếm, chắc chắn là hướng đến phương pháp này. Chỉ là loại phương pháp này tự hại chính mình, đương nhiên không thể dùng. Kể từ đó, chỉ còn lại một phương pháp cuối cùng, cũng là phương pháp đối với người bình thường, khó có thể làm được. Nó cũng là tiêu phí thời gian dài nhất. Đoạn cuối cùng của phương pháp này, Khương Lão Dạo cũng nói rõ, đây chỉ là một loại suy đoán dựa theo lý luận mà thôi, chứ chưa có tự kiểm nghiệm. Chẳng qua chỉ cần hoàn toàn an chiếu theo như vậy, hẳn cũng có đến 8-9 thành năm chắc. Hơn nữa một khi thành công, thì cũng sẽ nhận được vô số chỗ tốt. Loại phương pháp này được loại dạo gọi là dì hoa tiếp mộc. Chiều theo đó chỉ cần tìm được một số linh mộc còn năng, tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đồng trầm xuống, sau đó là dùng bi pháp cấy phi kiếm vào trong thân cây. Kể từ đó theo linh mộc sinh trưởng sẽ mượn một linh khí trong linh mộc để dần dần chuyển hóa những tàn liệu khác trong phi kiếm thành một thuộc tính, chứ không cần mạnh mẽ khu trừ. Sau khi đợi linh mộc trưởng thành, cùng bởi các mộc linh khí bồi dưỡng trong thời gian dài, nên cũng không tổn thương đến nguyên khí trong phi kiếm. Hơn nữa tự thân, còn có thể tinh thuần đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng không cần lập tức tăng cao uy năng cho phi kiếm. Vốn sau khi tinh luyện xong, hạng lập chỉ cần bồi luyện thêm một chút, cũng dễ dàng giúp phi kiếm thông linh. Đương nhiên, với một loại phương pháp vẹn toàn đôi bên như vậy, nhưng Khương Lão Giả lại không chọn. Hơn nữa đây là chỉ là một loại từ lý luận mà suy đoán, đương nhiên để còn có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Đó chính là phương pháp này tồn quá nhiều thời gian. Dự theo những gì ghi lại, bắt đầu từ khi cấy phi kiếm đến các khi tài liệu thuộc tính khác trong phi kiếm, hoàn toàn bị chuyển hóa thành một thuộc tính, là một khoảng thời gian vô cùng dài, hơn rất nhiều so với hai loại phương pháp trên. Dù sao linh mộc cũng cần sinh trưởng từng chút một, cho dù là linh mộc bình thường. Nếu không có hơn một nghìn năm tỷ mỹ bồi dưỡng, cũng không thể nào trưởng thành. Mà trong lúc này, hoàn toàn không thể động đến phi kiếm, còn phải đảm bảo tất cả linh mộc, không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, như gãy dọc. Nếu không vàng nhất xảy ra chuyện gì, thì chẳng khác nào kiếm cưỡi 3 năm đốt một giờ. Cho dù đem phi kiếm cấy trong một gốc linh mộc khác, cũng không thể nào bù lại. Về phần cần bồi dưỡng trong bao nhiêu lâu. Thì quả thực không giới hạn, nhưng có thể khẳng định, thời gian bồi dưỡng càng dài, linh mộc càng quy hiếm, thì độ tinh túy của phi kiếm có thể đạt tới cực hạn. Hạn lập sau khi xem toàn bộ phương pháp này, trong lòng vô cùng mừng rợ, lập tức quyết định dùng phương pháp cuối. Phương pháp này, có lẽ đối với người khác là một chuyện không thể, nhưng đối với một người có khả năng bồi dưỡng thực vật như hắn, thì quả thực là quá đơn giản. Chỉ cần dùng tiểu bình là có thể làm được. Không nói linh mộc ngàn năm, ngay cả vạn năm cũng có thể bồi dưỡng ra, không có gì khó khăn. Nhưng phương pháp mượn tiểu bình để bồi dưỡng linh mộc này có hữu dụng với việc bồi kiếm hay không, quả thực là không thể nói trước. Chẳng qua phương pháp này, cũng không tiêu tốn nhiều thời gian tâm sức của hắn, chỉ cần bỏ chút thời gian ra thử là biết. Nếu quả thực không được, thì chỉ còn cách chọn một trong hai phương pháp trên. Trong lòng đã có quyết định, tay áo hạng lập rung lên, bản trà một hộp ngọc xanh biếc, nắp hộp mở ra, bên trong là một cây lục trúc có chút khô héo, phía bên dưới còn có một chùm rễ nhỏ. Đây đúng là một đoạn nhỏ kim lôi trúc, khi trước luyện chế phi kiếm, Hàn Lập cố ý lưu lại, bây giờ bèn lấy ra sử dụng. Tuy rằng trong ngọc dạng không nói, nhưng việc chọn linh mộc giống với tài liệu chế phi kiếm là tốt nhất. Hơn nữa, nếu đã biết lá kim lôi trúc Có thể tế luyện ra kim cương diệt ma thần lôi lợi hại, thì cũng thuận tiện, hái một chút để sử dụng. Tâm niệm chuyển động, Hạng Lập xuất ra một thanh tiểu kiếm. Đầu tiên cứ thử trước một thanh, nếu thật sự được, thì hắn tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra nhiều kim lôi trúc, để bồi dưỡng toàn bộ phi kiếm của mình trong thần trúc. để nhị Nguyên Anh cầm phi kiếm cùng hộp ngọc rồi đi. Hạng Lập nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau khi tỉnh lại, tiếp tục lấy ra một tiểu bình nhiều bạch sắc hàng ngửa cổ, nhỏ một giọt chân thiềm linh dịch vào trong miệng. Cuối cuộc, Hàng Lập bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện của bản thân. Cho dù bảo vật thần thông có thần kỳ, nhưng không có đủ pháp lực duy trì thì khó có thể làm được. Điều này Hàng Lập đương nhiên biết rõ. Chỉ thấy hai tay hãng kháp quyết, kiềm quang trên người lập loè, chần mà pháp tướng sau lưng lại hiện ra. Pháp tướng ba đầu sáu tay, bắt đầu huy động sau cánh tay của mình, liên tục bắt ra những thủ quyết huyền ảo hai chân cùng người xếp bằng bày ra tư thế tu luyện trên người hàng lập kim quang chấp đồng đồng thời trên hoàn thánh chân mà pháp tướng cũng nổi lên một vòng kim sắc quang vụ quang vụ này vô cùng lớn bao phủ toàn bộ pháp tướng trong đó vô số kim sắc phù văn từ sau cánh tay không ngừng khắp quyết tuôn ra rập rờn bay muối trên không trung rồi lại nhập vào bên trên cơ thể pháp tướng sắc mặt hàng lập không chút thay đổi. Kiểm soát lâm phiến trên cơ thể như ẩn như hiện, bên ngoài da thịt linh quang lưu truyền không ngừng, vạn phận thần bí. Tu liền không có năm tháng, đã mấy tháng trôi qua, cánh cửa mật thất vẫn không mở ra một lần. Lúc này, chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên, đề nhị Nguyên Anh điều khiển một con khôi lồi cử viên ở trong dược viên, sau đó lại quỷ dị biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng thật ra bên ngoài đồng phủ đám yêu thú trùng dài ở hắc ẩn sơn mạch đã mấy lần cầm rất nhiều tài liệu trân quý đến để đổi lấy một linh hoa bồi dạng như đại hoa lâm đầu kết quả đề nhị nguyên anh tùy thời bỏ một chút thời gian bồi dưỡng chút ít một linh hoa rồi lại để đệ hồn biến thành hình dáng hàng lộc qua mắt đám yêu vật dễ dàng hoàn thành mấy lượt giao dịch này thấy đệ hồn thú có thể đưa ra nhiều linh hoa như vậy đám yêu vật kia mới thời dài nhẹ nhõm. Bệ kinh hoàng trong mắt dịu đi không ít. Thời gian cực nhanh qua, thủ quài đồng đến thoáng chốc, một trăm năm trôi qua. Trên cử đảo, vẫn không hề có chuyện lớn gì phát sinh, dường như nó vẫn còn có thể tiếp tục yên tĩnh trong nhiều năm. Nhưng đúng lúc này, tại khoảng không trên đỉnh núi, chỗ đồng phủ của Hàng Lập bỗng xuất hiện thiên tượng kinh người. Trên không, đột nhiên nổi lên tiên xét liền miệng khẩm dứt. Tiếp đó, một đoán dụ bạch sắc linh vân hiện ra giữa hư không, phủ xuống giữa đỉnh núi. Trong phạm vi ngàn dặm quanh tiểu phong, cây cô dưới đất hiện ra quan điểm đủ mọi màu sắc, bắn thẳng lên bầu trời. Quan điểm lên tới độ cao nhất định, bắt đầu tản ra, hóa thành từng mạng ngũ sắc quan hà, cuồng cuồng, đổ về hướng động phủ của Hàng Lập. cơ hồ chỉ trong một tuần trà, cử sơn Chu Hàng Lập đã giải đặt ngục sắc quan hà, từng tầng, từng tầng khắp mọi nơi hoàn toàn bị nhuộm thành năm màu rực rỡ. ở không trung là bắt đầu xuất hiện thiên tượng khác. chỉ thấy đoàn nhũ bạch sắc linh vân bắt đầu ngưng tụ thành một vân hoàng đường kính hơn trăm dặm. ở trung tâm vân hoàng đang hình thành một cơn lốc thanh sắc. một số ngũ sắc quang hà đều bị cuốn vào trong đó, bị phá nát rồi bắt đầu dung hợp lại với nhau. cơn lốc càng lúc càng lớn, càng nhanh. Ngụ sắc linh quang bị cuốn vào ngày càng nhiều, cuối cùng cơn lốc từ thành sắc chuyển thành ngũ sắc. Những ngũ sắc quan hạ từ bốn phường tam hướng vẫn không ngừng tụ tập, quan mạc bảo lấy tòa cử sơn càng lúc càng dài đặc. Dị thường lớn như vậy đương nhiên đã kinh động đến tất cả các giả thú bình thường cùng với đám yêu vật cấp thấp cấp trung tại hắc ẩn sơn mạch. Giả thú bình thường cảm nhận được linh áp cực lớn từ trên trời áp xuống. Khiến chúng nằm phục phục trên mặt đất, không ngừng rung rậy. Ngay cả ác thủ hùng mạnh nhất hiện giờ cũng vô cùng kinh hại. Bốn chân buồn rùng không đứng vận. Còn đám yêu vật cấp thấp cấp trung cấp chúc linh trí, đều vội vàng bay về phía đồng thủ hàng lộc. Nhưng tất cả khi đến ngoài ngàn dặm, chỗ xảy ra dị trường, thì đều không có thể tiếp tục tiến lên được. Tất cả như đừng phải một đạo giới hạn vô hình. Chúng đứng từ xa, nhìn về cử sơn, đã chuyển thành màu ngụ sắc. Với vần hoàng quỷ dị trên không, vẻ mặt không khỏi kinh hoàng. Tiểu thú đầu trâu, cơ mạng ba đầu, vững thường giao dịch cùng hàng lộc Hơn nửa đều đứng ở vùng phụ cần, nên chúng nó đương nhiên có thể nhận ra dị tượng đó xảy ra ở nơi nào. Lúc này không khỏi kinh hại, bắt đầu đưa mắt sang nhìn nhau. Người kia, chẳng lẽ định tiếng dai? Thiên tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ là người đó định tiếng giai lên lình xuất? Cái đầu ở giữa của cường mạng ba đầu phát ra âm thanh khang khang. Hơn phần nửa là như vậy. Nếu chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới thì sẽ không xuất hiện thiên tượng như vậy. Tiểu thú đầu trâu nhìn vân hoàng phía xa xa, chậm rãi khẳng đền nói. Chương 1523 tiếng dài luyện hưng Người này nếu thật có thể tiến dài lên lình xuất, chẳng phải là cũng có năng lực. Giúp chúng ta giải trừ nô ngân ư Cường mạng ba đầu mừng rỡ nói Theo lý là như vậy Nhưng vì sao đối phương Phải giúp chúng ta chứ Trong mắt tiểu thú đầu trâu Tuy cùng lóe lên một chút giờ mong Nhưng lập tức tiêu tán cười khổ nói Người ở trong hát minh vụ kia Không biết là đã xảy ra chuyện gì Ngoài ý muốn Hay là đã rời bỏ đi bỏ mặt chúng ta Đã hơn trăm năm không thể liên lạc Nếu không thử Thì về sau tính mạng chúng ta Quả thực là lâm nguy Kim viên bên cạnh từ lúc này không nói gì Cũng đã lên tiếng Vậy ý của hai đạo hữu là Trên mặt tiểu thú đầu trâu Lộ ra vẻ đà hiệu Nếu người này thật sự Có thể tiến dài thành công Vậy chúng ta cũng không ngại đem vật kia Hiến cho người này Để hắn giúp giải trừ cấm chế Sau đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay Cử viên ô ô nói Thử kia là vật trọng yếu Để về sau chúng ta tiến dài Cứ vậy đưa cho người ngoài ứng Vạn nhất hắn có được Nhưng lại không giúp chúng ta giải trừ cấm chế Chẳng phải là bất cả chị lẫn chài sao Tiểu thủ đầu trâu chần chờ nói Nếu ngày cả tính mệnh còn không lưu được Thì vợ kỳ phòng có ích gì Hơn nữa người này tuy không phải đồng loại Nhưng từ những lần giao dịch trước Ta thấy hắn cùng công bằng Hơn phân nửa là sẽ không làm chuyện này Cho dù có phương lưu một chút Nhưng với tình hình chúng ta hiện nay Nếu không tóm lấy cơ hội này, thì về sau sẽ hối hận. Người kia từ ngoài đến, ai biết, còn lưu lại ở đây bao lâu. Cửa mạng ba đầu lo lắng, đã đập mạnh cái đuôi xuống, khiến mặt đất hàng sâu một vết đổ vài xích. Kiềm viên ở bên cạnh nghe như vậy, cũng liên tục gợt đầu. Nếu như hai vị đạo hữu cùng có ý này, vậy ta cũng không phản đối. Nhưng trước tiên, còn cần xem kết quả đã, và nhất người này tiếng dài thất bại. Thì tất cả đều vô nghĩa thôi. Tiểu thú đầu trâu thở dài một hơi đành chấp nhận. Hai con thú còn lại đương nhiên, cũng đồng ý với đề xuất này. Cả ba đều ngưng thương thạo, mà chăm chú nhìn về thiên tường phía xa xa. Lúc này, bạch sắc viên hoàng trên đỉnh cử sơn đã tỏa rộng ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, vân hoàng đã bao trọn cả tòa cử sơn vào bên trong. Theo vân hoàng biến đổi, cơn lốc bên trong cũng ngày càng cuồng bào, khó không chế. Ngụ sắc quan hạ bên dưới cũng bị cơn lốc hút lên với tốc độ kinh người, quan mạc bao quanh cử sơn càng lúc càng loạn. Trải qua thời gian dài như vậy, ngũ sắc hạ quan buôn phí tụ tập về cử sơn cũng bắt đầu thư dần. Mấy ngày nay, nguyên khí biến thành linh quan, rốt cuộc cũng đều tập trung một chỗ, tất cả đều bị cơn lốc cuốn thẳng vào bên trong vân hoàng. Một thần quan mạc cuối cùng trên cử sơn cũng biến mất hoàn toàn, cơn lốc cũng dần lại. Phía trong vân hoàng, bỗng nhiên trở nên yên lặng, chỉ còn ngũ sắc hào quang ở trong vân hoàng là không ngừng chấp động, giống như sự yên lặng trước cơn mưa giông Đột nhiên, một tiếng lòng ngầm vang vòng từ chỗ sâu trong cửu sơn vang lên. Trên đỉnh cửu sơn bùng phát kim quang, một hương ảnh pháp tướng cao tới ngàn trường, ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang cho mắt, phản phất như thực thể hiện ra. Ba chiếc đầu từ từ ngẩng lên, ánh mắt trên ba gương mặt, vốn mờ hồ không rõ bản ra hào toàn cho mắt, sáu cặp mắt vàng rực, không hề có chút tình cảm, nhìn thẳng vào vân hoàng trên không trung. Đột nhiên bà chiếc đầu bừng sáng, bà tiếng thét dài chói tai vang lên. Tiếng kêu liền miền không nhất giống như thiên lôi vang vọng trên bầu trời. Gia thú bình thường ở ngoài xa còn tốt, nghe thấy âm thanh này, ngoài trừ kinh hãi ra không có xảy ra vấn đề nào khác. Còn đám yêu thu cấp thấp cấp trung có yêu lực trong người Vừa nghe thấy, thì hai tay đã ong lên, như toàn thân bị hạm vào trong sóng lớn. Toàn bộ thần thức trống rộng, mất đi ý thức. Tiếng thét dài ước dần kéo dài hơn một tuần trà mới kết thúc. Tiếp đó sau cánh tay, đều tự động khắp quyết. Phốc phốc, vài tiếng trầm thấp vàng lên, bốn phía chợt lóe linh quang. Bốn hương ảnh ta bằng một nửa pháp tướng hiện ra. Một con thành sắc đại bàng, một con ngủ sắc khổng tước, một ngụ trảo kim long cùng một con thải phượng cực lớn. Bốn hình ảnh chân linh khác nhau, vừa hiện thân, đã tự động phát ra tiếng rồng ngâm phượng hót, các loại âm thanh. Tiếp đó hoặc chúng nó dương rồng hai cánh, hoặc lắc mình quậy đuôi, bày mũi trùng quanh pháp tướng. Ba gương mặt trên ba chiếc đầu của pháp tướng, vốn mờ hồ không rõ, bỗng lóe lên hạ quan, đồng thời hiện ra gương mặt của hàng lộc. Trên hai gương mặt phía trước, kèm mạng trong mắt không ngừng chớp động, thần sắc ngưng trọng vô cùng, chỉ có gương mặt trên chiếc đầu cuối cùng, không biết tại sao vẫn mơ hồ không rõ. Một gương mặt đã hiện rõ, bỗng hét lớn một tiếng. Bốn hư ảnh chần linh vẫn đang bay lượn xung quanh thân hình, thoáng dừng lại một chút, rồi biến đổi phương hướng, lao thẳng vào thân hình khổng lồ của pháp tướng. Lệnh quang lóe lên, bốn hư ảnh chớp mắt đã biến mất không thể bóng dáng. Thân hình pháp tướng ba đầu sáu tay rùng lên, Sau cánh tay lập tức huy động, kiểm quan lưu chuyển quanh thân lại lan tỏa rộng ra. Thân hình vốn cao đến ngàn trường lại tiếp tục lớn lên. Chỉ trong phút chốc đã cao hơn cả cử sơn bên dưới một cái đầu. Lúc này kim mạnh chân đạp bằng xuống đất bằng, đầu đổ đổi thiền không, giống như có thể trực tiếp đưa tay về lấy vân hoàng trên thiền không. Đúng lúc này, từng đợt phản âm kỳ diệu từ một gương mặt đã hiện rõ truyền ra. Tiếp đó. Sau cánh tay đồng thời điểm lên Vân Hoàng trên vô hư không Vân Hoàng vốn rất yên lặng Bất động Giờ phút này bỗng như sống lại Hạ quan chấp động Vân Hoàng to lớn bỗng rơi xuống Và phụ lấy thân hình pháp tướng bên trong Khi rời đến phần eo pháp tướng Thì nó bỗng dưng dừng lại Vân Hoàng này về quanh thân hình pháp tướng Bắt đầu quay tròn chuyển động không ngừng Một màn quỷ dị xuất hiện ngũ sắc quan hà trong Vân Hoàng điên cuồng được rót vào trong thân thể pháp tướng, khiến cho thân thể pháp tướng từ kim sắc chuyển thành nhàn sắc rực rỡ như lưu ly. Trong quá trình này, thân hình pháp tướng không ngừng rung lên, hai gương mặt hiện rõ đồng thời tỏ ra vẻ thống khổ. Dường như mỗi lần ngũ sắc hạ quang quán nhập vào cơ thể, là lại khiến sự đau khổ này tăng lên một tầng. Tốc độ hạ quang quán nhập vào cơ thể vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong một khắc thời gian, tất cả quang hà trong vân hoàng. Đã hoàn toàn biến mất hết Thậm chí, nhiều bạch sắc linh vân Ở triển ngoài dưới Tiếng quát chói tai của pháp tướng Cũng hóa thành mấy trăm quan cầu dụ bạch sắc Trôi nổi ở khu vực phù cận Lúc này bà chiếc đầu đồng thời há miệng Phùng ra một cổ kim sắc hà quang, cùng lấy tất cả quan cầu này Hút vào trong bụng Thực hiện xong hết thầy vẻ thống khổ trên mặt pháp tướng Giảm đi không ít Màu sắc lưu ly bên ngoài thân Không ngừng lưu chuyển Nhưng hình thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trong nhai mắt, pháp tướng vốn như núi cao, hóa thành một đạo ngũ sắc quang mạc, ba phụ lấy thân ảnh bình thường ngồi phía bên dưới. Người này khoanh chân, ngồi ở khoảng không phía trên đỉnh núi, hai tay kết quyết, không nói một lời, chỉ huyền phù bất động giữa hư không. Lên áp đầy trời cùng thiên tượng kinh nhân cũng đã biến mất hoàn toàn, dường như hết thảy đều được khôi phục như thường. Giả thú phía xa cùng yêu vật cấp thấp cấp trung, mới thoát khỏi trạng thái sợ hãi trở lại bình thường. Giả thú vốn nằm phục phục dưới đất, cũng run rẩy đứng dậy, trên nhẹ vài tiếng, rồi chạy thẳng về hang ổ của mình, căn bản không dám nhìn về phía cử sơn lấy một lần. Đám yêu thú cấp thấp, cũng như được đại sáng, liền lập tức không chế đồn quang bay thật xa khỏi nơi đây. Thế nào rồi? Người kia có tiếng dai thành công hay không? Tình hình tiểu thú đầu trâu cùng bài tên yêu thú bậc trung cũng đã tốt hơn một chút ít. Vừa rồi bọn chúng cũng chỉ miệng cường cố gắng đứng thẳng thân hình mà thôi. Lúc này Kim Viên lo lắng hỏi. Không biết, quá trình người kia trùng kích vào linh xuất, hẳn còn chưa chậm dứt. Thiên tượng kinh người lúc trước chẳng qua là do người này hấp thu thiên địa linh khí phụ cận mà thôi. Hiện giờ mới bước vào thời khắc mấu chốt. Tiểu thú đầu trâu Cửu hồ có kiến thức nhất, ánh mắt thoáng nhìn về đạo ngủ sắc quang ảnh phía cử sơn, chậm rãi nói. Cửu mạng ba đầu cùng yêu viên nghe được lời này, thì đều cảm thấy bất ngờ, nhìn không được, cũng nhìn về cử sơn xa xa. Chúng ta đi thôi, thời gian người này phá tan bên cạnh, phẩm trường cũng không ngắn. Nhanh thì mấy ngày, chầm thì cả tháng. Chúng ta nếu lưu lại nơi đây lâu, về cứ nghĩ này để ý, ngược lại lầm xạo thành chuyên. Tiểu thủ đầu trâu từ hồ nhớ ra điều gì, lập tức nói. Hai con còn lại ngay như vậy thì thoáng rùng mình, nhất loạt đồng ý. Tạm yêu, cùng biến thành một trận yêu phong bay đi, thoáng chốc, nơi đây đã không còn theo bóng dáng. Nhân ảnh trong ngụ sắc quang mạc trên cử sơn phía xa xa, vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, từ hồ không để ý đến việc này. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, suốt hai tháng thời gian. Nhân ảnh vẫn huyền phù ở khoảng không phía trên đền núi, chỉ có điều ngụ sắc quang mạc bao quanh càng trở nên cho mắt. Thấy tình hình như vậy, khiến mấy tên yêu vật bậc trung mấy lần lén lén quay lại, đều không khỏi lấy làm kỳ lạ, đồng thời chúng đều tạo ra khó hiểu. Chẳng qua trong lúc này, cũng có một chút giả thú, ngẫu nhiên quên mất thiên tường đã xảy ra lúc trước, mà xông vào khu vực trầm dằm phía trong cửu sơn, nhưng lập tức bị bạch vụ cuốn lấy rồi biến mất vô ảnh vô tung. Phụ cận cử sơn không biết từ khi nào Đã xuất hiện một siêu đại cấm chế Càng tới gần trung tâm Thì uy lực lại càng mạnh Quả tiếp nửa tháng Nhân ảnh trong quan mạng đột nhiên rùng lên ngũ sắc hạ quang bên ngoài cơ thể Cùng lưu chuyện Rốt cuộc nhân ảnh cũng mở mắt Tiếp đó thét dài một tiếng Tiếng thét này không ngận chứa thần thông Nhưng có thể cảm nhận rõ sự vui mừng trong đó Sau khi kết thúc thét dài Nhân ảnh lập tức đứng lên, vùng xong dự, tức thì ngũ sắc quang mạc xung quanh, hóa thành từng điểm liên quang tán loạn tiêu thất. Tiếp đó hai tay nhân ảnh lại tiếp tục kết quyết, sau lưng hiện ra một đôi cánh, bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang, nhân ảnh biến mất một cách. Chương 1524, Tế luyện. Sâu trong cử sơn, trong mật thất giật lóe lên một đạo thanh sắc điện hồ, thân hình hẳn lập từ đó hiện ra trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ dưới sự phù trợ của chân thiền linh dịch, lại trải qua một trăm năm khổ tu hắn đã tiến đến hóa thần đại viên mạng tinh thần chi lực tồn tại trong thiên bằng xá lời cũng bị luyện hóa hoàn toàn từ đó hắn chiếm được bí quyết luyện hóa hai loại chân linh chi huyết chân long và thiên phượng hắn nhất thời không chút do dự đem hai loại linh huyết dung nhập vào trong cơ thể đồng thời nắm giữ luôn hai loại biên hóa Trần Long và Thiên Phượng trong kinh chập quyết. Khi đó vô luận là thân thể hay pháp lực của hàng lập, đều đạt tới một cảnh giới không thể ngờ, là trạng thái mạnh mẽ nhất trong cảnh giới hóa thần. Lúc này, từ hột thành la quả, hắn cũng đã bồi dưỡng ra mấy cây thành la quả. Hắn dùng mấy quả này làm chủ tài liệu, sau một vài lần thất bại, đã luyện chế ra một lô hơn 10 khỏa thiên la đăng. Dưới sự chuẩn bị kỳ càng, Hàng lập mới sử dụng ba khỏa hắc viêm đang cùng ba khỏa thiên la đang phù trợ, rốt cuộc bắt đầu trùng kết vào cảnh giới luyện hư. Lại nói tiếp, vận khí của Hàng lập coi như không thể, hai trong ba khỏa thiên la đang đều có hiệu dụng, khiến cho hai khỏa hắc viêm đang đều cao hiệu quả lên hai ba thành. Trong điều kiện thuận lợi đó, Hàng lập tiểu tu mấy tháng thời gian, rốt cuộc điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dòng, quan chú pháp thể. Do đó mới có thể thuận lợi, thành công tiến nhập vào cảnh giới luyện hư Vô luận là tu vi hay thần thức đều tăng tiến gấp đôi lúc trước Có khi còn hơn Nhưng lúc này, hàng lập lại lơ lượng dưỡng mật thức Nhắm mắt, cảm ứng bốn phía Vùng hắn chỉ cảm ứng được thiên địa nguyên khí một cách mơ hồ Hiện giờ lại cảm thấy vô cùng rõ ràng Phản phức chỉ cần quờ tay là có thể đem chúng tụ tập trong lòng bàn tay Bỗng nhiên bên mắt hắn khẽ giận, rồi thật sự đưa tay, chụp về phía khoảng không phù cận. Xùy xùy, tiếng gió vàng lên, năm đạo tình mang từ năm đầu ngón tay bắn ra. Khu vực phù cận lập tức nổi lên vô số điểm liên quan năm màu, lớn nhỏ như hạt gạo, hiện ra tụ tập vào bên trong tình mang. Lập tức, tình quang đại trướng, một bàn tay năm màu cực lớn được hình thành trong hư không. Quả lại như vậy. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ. Trình độ nắm giữ thiên địa nguyên khí so bi hóa thần kỳ, cách biệt một trời một vực. Hàng lập, lậm nhậm đánh giá. tài hóa thần kỳ, hắn chẳng qua chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí và sử dụng một chút da lông bên ngoài mà thôi. Hiện giờ mới có thể xem như chân chính nắm giữ được thiên địa nguyên khí trong tay. Chỉ cần giờ tài nhất chân thi truyền công pháp nào đi chăng nữa, đều được thiên địa nguyên khí gia tăng. So với ban đầu, lợi hại hơn không ít. Nếu như thi truyền thần thông có thể truyền môn sử dụng thiên địa nguyên khí, thì chắc chắn quyền lực sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt hạng lập tạo ra sự hài lòng. Hắn khẽ vuông tay, lập tức bàn tay năm màu cực lớn đã tan rã biến mất. Thân hình hạng lập từ từ hạ xuống mặt đất. Lần này ánh mắt hắn lại rơi vào một thứ trong góc mật thất, Đây đúng là nguyên từ thần sơn hơn trăm năm trước. Hắn đặt ở nơi đó Trong hơn trăm năm này Hàng Lập lần lượt bỏ thêm vào trong thần sơn Hai khôi đá cực nặng kia Để dung luyện Tính thời gian đến nay Thì dường như cũng đã liền hóa được tương đối rồi Trong lòng Hàng Lập nghĩ như vậy Hắn không hề giao dự Khẽ đưa một tay lẳng không chụp lấy thần sơn Oanh Mặt đất mực thấp rung lên một chút hắc sắc tiểu sơn từ từ đặng không bay lên Hướng về phía Hàng Lập Năm ngón tay bỗng xòe ra hắc sắc tiểu sơn đang bay tới tức thì, dừng lại ngay trước mặt. Hạng lập cẩn thận, đánh giá. Nguyên từ thần sơn so với trước kia, căn bản không có gì biến hóa, màu sắc vẫn như cũ. Chẳng qua hắn có thể dễ dàng làng không chụp lấy tiểu sơn, mà không cảm thấy mất sức. Từ đó có thể thấy được, mấy khối vùng của thạch đôn đã hoàn toàn dung hợp với núi này thành một thể. Nếu không, này cả cho dù pháp lực đại tiến, cũng không thể nào thao túng dễ dàng như vậy. Hàng lập gợt đầu, đánh một đạo pháp quyết lên Tiểu Sơn. Thành quang lóe lên, pháp quyết vừa tiếp xúc với Tiểu Sơn, đã nhập thẳng vào trong đó, biến mất, không thể bom gián. Mặt ngoài Tiểu Sơn ngân quang sáng ngời, một đoạn ngân sắc hỏa diệm bay ra, trong chốc lát xoay tròn, đã hóa thành ngân sắc hỏa điệu. Đây đúng là về linh hỏa điệu. Hình thể hỏa điệu so với ban đầu, rõ ràng nhỏ hơn một vòng, hơn nửa thần thái có chút mệt mỏi hiển nhiên hơn trăm năm qua do không ngừng luyện hóa thạch đôn khiến cho hòa điều hao tổn không ít bổ nguyên chi lực. Hạng lập thấy vậy có chút đau lòng, trong miệng quát kệ một tiếng rồi đưa tay về phía hòa điều. nhất thời hòa điều lập tức bay về hạng lập, chỉ thoáng lõi lên đã đã tiến thẳng vào bên trong thân thể hắn. Hạng lập chỉ sợ cần phải bồi dưỡng nó trong người một đoạn thời gian mới có thể khiến cho hòa điều một lần được khôi phục nguyên khí. khoái miệng hạng lập mỉm cười lại hướng về hắc sắc tiểu sơn đánh ra một đạo pháp quyết tiểu sơn khèn rung lên chớp mắt đã biến mất trong tầng hồi quang ngày sau đó một cánh tay tối đen nhiều mực của hạng lập cũng lên hắc quang chớp động trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa tiểu sơn cao 3 tấc sau đó tiểu sơn lại loay lên rồi biến mất cùng lúc đó trên mu bàn tay là xuất hiện một đồ án gần sát tiểu sơn vừa rồi Hàng Lập đã lại đem nguyên tử thần sơn phong ấn trên tay mình. Nhưng Hàng Lập bỗng biến sắc. Cánh tay vốn hơi nần lên, bỗng rơi thẳng xuống dưới. Đồng thời thân hình của hắn cùng theo đó mà nghiền đi. Cả người loạn tròn, muốn ngã. Không tốt! Trong lòng Hàng Lập kêu lên. Hai đầu gối hắn vội vàng trùng xuống. Đồng thời cánh tay còn lại, cũng lập tức đỡ lấy cánh tay này. Toàn thân lắc lưu mấy lần. Cuối cùng... Mới có thể trụ vững thân hình Trong khoảnh khắc hắn đem nguyên từ thần sơn phong ấn trong tay Thì cánh tay đó bỗng trở nên nặng vô cùng Cho dù bản thân hắn có thần lực kinh người Thì chút nữa cũng bị kéo ngạ xuống đất Lúc này có thể trụ vững thân hình Cũng chỉ là miệng cường duy trì mà thôi Hạng lập vừa sợ vừa giận Nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển thoáng chốc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra Tuy rằng lúc trước Đã dùng bách mạch luyện bảo quyết Hoàn toàn luyện hóa nguyên tử thần sơn cùng cánh tay thành một thể, nhưng còn một chút thạch đường mới thêm vào, còn chưa trải qua tế luyện này, cho nên khi thu vào cơ thể mới xảy ra sự tình như vậy. Xem ra muốn tùy tâm sử dụng núi này, thì còn cần dùng luyện bảo quyết tế luyện một lần nữa mới được. Trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, Hạng Lộc cũng không chần chờ, mà lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một cánh tay nâng cánh tay nặng nề khi lên, phía trên đỉnh đầu chợt lóe kim quang. Cải Thiên lệnh cái xuất hiện một thành sắc Nguyên Anh cao nửa thước. thần sắc Nguyên Anh nghiêm nghị, bên ngoài thần kim thành lượng sắc quan hà không ngừng chớp đầu Lúc này, Nguyên Anh lập tức vùng tay kháp quyết, nó hé miệng phun ra một ngọn thành sắc hỏa diễm lên bàn tay các phong ấn tiểu sơn. Bàn tay đen như mực kia lập tức được thành sắc anh hỏa bao phủ lấy. Hai mắt phía bên ngoài thân thể hàng lập nhắm chặt Đồng thời sau lưng đoán lên pháp tướng Phạm Thánh Trần Ma Công. Pháp tướng này cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, huy hai tay bắt quyết. Độ ngưng tù hay kim quang tỏa ra của pháp tướng lần này đều hơn xa lúc Hàng Lập còn ở cảnh giới hóa thần kỳ. Từ xa nhìn lại, pháp tướng ba đầu sáu tay, giống như một bức kim tường chân thật. Lúc này, Hàng Lập đang dùng bách mạch bảo quyết, một lần nữa tế luyện nguyên từ thần sơn. Ước chừng qua gần nửa năm thì hoàn tất. Cũng là do núi này đã được luyện hóa một lần, nay chỉ cần đem chút mạnh vợ thạch đôn dung nhập thêm, luyện hóa tốt. Nếu không, khẳng định không chỉ hao phí chừng đó thời gian. Đến một ngày, anh Hòa trong miệng Nguyên Anh dừng lại. Linh quan trên người chợt lóe thoáng chốc, đã biến mất, không thể bom dáng. Thần sắc hàng lập thoáng động, buông bỏ phát quyết trong tay, lần tới luyện này đã hoàn thành. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể tế luyện xong hoàn toàn nhưng ít nhất cũng không khiến bàn tay trở nên nặng nề. Còn một chút thì tất nhiên, chờ sau khi đứa này bị phong ấn trong tay sẽ từ từ cùng bàn tay đồng hóa thành một thể. Nhưng việc này cũng không phải chỉ vài năm là có thể hoàn thành. Hàng đập đem cánh tay phong ấn tiểu sơn cử động vài lần. Cảm thấy không có gì khác thường thì nét mặt hắn mới lộ ra về hài lòng. Đúng lúc này Hằng Lập bỗng nhiên nhíu mày. Hàng đứng dậy, đi thẳng tới lối cửa vào. Ấm ẩm ầm, cửa đá nặng nề tự động mở ra. Thân hình Hàng Lập nhoán lên, đã xuất hiện bên ngoài mật thất. Ở bên ngoài mật thất, có một hát sắc tiểu nhân đang lờ lờn dự không trung, nhìn Hàng Lập mỉm cười. Để đúng là đệ nhị Nguyên Anh. Hàng Lập cũng không có nói chuyện. Một tay Hàng bắt quyết. Đề dị Nguyên Anh chấp lên một cái, liền biến thành một đạo ồ quan, rót thẳng vào thiên linh cái. Hai mắt hạng lập nhắm lại, thoáng chốc, đã biết rõ mọi chuyện xảy ra trong vòng trăm năm nay. Những nhiều thú kỳ tìm tới cửa, lại còn muốn gặp ta ư. Hai mắt hạng lập mở ra, trong đó lộ rõ vẻ kỳ quái. Chẳng qua hắn cũng không chần chờ, mà lập tức đi thẳng tới đại sảnh. Sau vài lần chấp động, hạng lập đã xuất hiện tại cửa đại sảnh. Bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng nói. Lồng mày hạng lập nhưỡng lên, không khách khí, lập tức đi vào. Tất cả âm thanh nói chuyện bên trong, lập tức ngưng lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào người mới tới. Kết quả, tất cả đều trợn mắt há miệng. Ánh mắt hạng lập đào qua đài sảnh thì thấy bốn các con yêu thú đang đứng đây. Đây đúng là tiểu, đầu, đây đúng là tiểu thú đầu trâu, kiềm viên, cờ mạng ba đầu, cùng với đại trư yêu lúc trước. Cùng với hắn giao dịch một linh hoa. Ở ghế chủ tòa giữa đài sảnh, một Hàng Lập vần thanh bào đang ngồi đó tùm tìm cười. Hàng Lập đang ngồi thấy Hàng Lập tiến vào, lập tức thu dọn đủ cười, rồi đứng thẳng dậy, hướng về Hàng Lập thì lệ nói. Bài kiến chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân tiến dài thành công. Trong khoảng thời gian này, cũng vất vả cho người rồi. Hàng Lập sớm từ đề nhị Nguyên Anh biết rõ mọi việc. Nên thế cạnh này cũng không có gì bất ngờ, chỉ gật đầu rồi khẽ khoát tay. Những chuyện nhỏ nhặt này đều là để hồn thú phải làm, còn việc trọng đại thì đương nhiên, cần chủ nhân tự mình làm chủ thì mới được. Hàng Lập cung kính trả lời, rồi đã mắt nhìn bốn nghiên vật, vẫn trợn mắt há miệng, khẽ nhét miệng cười. Tiếp đó thân hình Hàng Lập nhoán lên, đại phóng hắc mang, hóa thành một con tiểu hầu cao nửa thước. Tiểu hầu chạy đến bên cạnh Hàng Lập. Cây áo hạng Lập khẽ rung, phỏng ra một phiến hạ quan thu lấy tiểu hầu. Tốt lắm, hiện tại các người hãy lần nữa, nói lại ý định đến đây đi. Hàng Lập bước thẳng về ghế chủ tòa lúc trước đề hồn ngồi, trong mắt vẽ lên tình quan, quét thẳng vào bốn yêu thú phía dưới.